Các bạn đang nghe tại audio.net Ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn là mặt ủ mày ê, sáng vẻ khóc không giả nước mắt. Lại nhìn thấy khóe mắt cô đã rơi lệ, đổ mít ướt. Ánh mịu môi cứ nhắc đi nhắc lại, thế nhưng vẫn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Cô vẫn thích khóc, mặc dù từ nhỏ có sức mạnh khác thường, nhưng cô vẫn giống như những cô gái bình thường khác, chỉ có chuyện nhỏ vẫn sẽ làm cô khóc lóc. Các em học sinh, bắt đầu từ ngày hôm nay bạn Trung Thục Phương sẽ học trong lớp chúng ta, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh bạn học mới nào. Sau câu nói của thầy Chu, tiếng vỗ tay lưa thừa chậm rãi văng lên. Tốt lắm, Trung Thục Phương, con sẽ ngồi ở chỗ này. Thầy Chu lật xem sơ đồ ngồi chỗ, sau đó nói. Hàng thứ ba, chỗ ngồi thứ tư đi. À Phương nghe thấy vậy, liền nhìn xuống vị trí kia, lại kinh ngạc phát hiện ngồi bên cạnh chỗ ngồi đó chính là cậu con trai của gương mặt thiên sứ. Cô người ngốc nhìn vẻ hở hững nhưng vẫn xinh đẹp như cũ của cậu ta, vừa mong đợi lại vừa bị sợ tổn thương. Lừng mang một cặp sách lớn hướng về chỗ ngồi trống này đi tới. Nhưng mới đi được hai bước, một nam sinh đùa giỡn ngáng chân, giày tiếp theo, cả người cô đồ ập ngã xuống sóng xoài trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Ha ha ha! Các bạn cùng lớp thấy thế cười vang khắp phòng. Cô ngượng ngùng chỉ muốn có một cái lỗ để chui vào, khoảng hốt lồng cồm bỏ dậy. Vương công minh! Thầy Chu cao mẻ quát lớn, trách mắng trò đùa dỡn của học sinh Xin lỗi nha, chân quá dài Nam sinh kia không hề có ý muốn nói lời xin lỗi làm cho Á Phương càng thêm xấu hổ hơn Cô cúi đầu, xác định không còn ai vươn chân ra nữa Mới vội vội vàng vàng đi tới chỗ ngồi xuống Lấy ra bài tập mới đang dạy, lật đi trang thầy giáo nói Sau đó, không bao lâu, cô phát hiện máu mũi mình vấy bặn lên bài tập tạo nên một màu rất bắt mắt Trong nháy mắt kia, cô hiểu chính mình nhất định một chút cũng không ưa thích ngôi trường quý tộc này. Nước mắt nóng lên, nhỏ xuống cùng với máu mũi xen lẫn vào nhau. Một chiếc khăn tơ tầm thượng hạn ở một bên đưa tới, cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu ta, chỉ thấy một cậu con trai gương mặt thiên sứ mỉm cười, làm người ta lóa mắt mê muội nói: "Đây, lau đi." A Phương cực kỳ cảm động, với tay nhận khăn tay, trái tim nhỏ bé ở trong ngực bỗng thập thình thịch. Cảm Một chữ cảm của cô mới nói ra khỏi miệng, lại nghe cậu ta nói thêm một câu, đúng ngốc. A Phương kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ, không thể không nhìn thấy trong mắt cậu ta chính là vẻ khinh thường và chán ghét. Ánh mắt sớm mai làm cô bừng tỉnh, A Phương nhìn gương mặt tuấn tú đang gần ngay trước mắt, có chút mờ mịt không hiểu. Cô thật sự không hiểu tại sao cậu ta đang cười như một thiên sứ, nhưng đồng thời miệng vẫn có thể thốt ra lợi lẽ tổn thương đến vậy. Tám tuổi lúc đó cô không hiểu. Bây giờ sắp qua 25 năm, cô vẫn không thể hiểu. Hết cách rồi, đồ óc của cô không được tốt. Có thể cả đời cô cũng không thể hiểu tại sao anh lại có thể ở trước người ta mà dạng này, sau lưng người ta là dạng khác. Vậy thì sao lại yêu thích đùa bỡn cô đến vậy? Có lẽ cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu dạng người thông minh như anh ta trong đầu suốt cuộc đang nghĩ cái gì. Mím mồi buồn bã, a phương âm thầm thở dài. Ông trời chính là không công bằng ở chỗ này. Cho anh ta một cái đầu thiên tài, con miếu anh ta vẻ đẹp trai đến làm cho người ta chóng váng mặt mày. Mà cô đây, chỉ có một gương mặt trẻ con vĩnh viễn không trưởng thành, cùng với cái đầu ngốc ngách, và một thân thể có sức mạnh khác thường không có chỗ dùng đến. Ai nha? Hai mắt mở ra, lông mi của anh ta thật dài nha, cặp mắt đen kia giống như một đầm nước sâu, quả thật cực đẹp. À, làm sao lại gần đến vậy à? À Phương ngây ngốc chưa kịp phản ứng, môi của anh đã dán lên môi cô. Đôi môi của anh dịu dàng xúc cảm Làm cô chừng lớn mắt Đợi anh đưa tay nương gáy cô Đưa lưỡi cạnh đôi môi cô Thì cô mới hoảng sợ mà tỉnh táo hoàn toàn Úi mẹ ơi, đây không phải là mơ sao Ừ Cô sợ đến hết hồn Đôi mắt to tràn đầy vẹ kinh hoảng Trời ạ, trời ạ Anh ta làm cái gì mà đưa lưỡi vào trong miệng của cô À Phương sợ đưa tay đẩy ra Nhất thời đẩy anh ra Hơn nữa còn vì dùng quá sức mạnh Hại anh té chồng vó xuống giường Anh, anh, anh làm cái gì thế? Cô vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn kêu lên thất thanh. Cái té này cũng làm cho anh tỉnh táo trở lại. Lâm tự kiệt mặt mày xanh mét, cực kỳ nhếch nhác mà ngồi dậy, thức giận lấy mắt kính trên đầu giường đeo lên, cực kỳ khó chịu nhìn cô nói. Em nói thử xem. À Phương cứng đờ người, nhìn thấy trên ghế gương trang điểm đang dán hai chữ song hỷ màu đỏ thẫm, trong nháy mắt nhớ lại hôm qua mình đã gại cho anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỗ đến người nóng bừng. Ách, em xin lỗi. Cô nhút nhát mở miệng, không dám nhìn anh. Em không có quen. Lâm từ kiệt mặt hét mày, mắt lóe lên nụ cười, miệng lại không nói được lời có ích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.